Trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay Ngọc Mai xin phép gửi tới các bạn Phần tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân Của tác giả Thanh Tử bê dịch bởi website sợvãi Vui lòng không re-up khi chỉ có sự đồng ý Từ kênh youtube Nghe kể chuyện ma đêm khuya Chào lòng diêu Thiếu Dương cảm động Không nhìn được véo mũi mỹ hoa Cười cười nói À, thời gian quá thật không ngờ Tu vi của ngươi tăng nhiều như vậy Ngay cả yêu tiên có thể hàng phục Ta đúng là có chút ngạc nhiên đấy Nghĩ Hoa nói Ta còn không suốt toàn lực đâu Lời trưởng lão đại cho ta tiên diêu phiến Ta đã tu luyện được một phần Uy lực thực đáng sợ chờ ta hoàn toàn tế luyện Thực sự đáng kinh ngạc đấy Diệp Tiêu Dương nghe lời này cảm thấy hài lòng Lão đại à Lúc ta chưa thể quay về Cái nhau tinh đã có một con thủy quái trợ thủ Không chừng có thể nhiều hơn Để ta điều tra một chút Tìm ra động phủ Cha rõ ngọn nganh rồi, sau khi xử lý xong ta lập tức trở về quỷ vực Diệp Thiếu Dương liên tục gật đầu, Mỹ Hoa nói đúng, chuyện này ngay cả mình cũng thực không nghĩ tới Nói chuyện phía một hồi, hai người nói lời tạm biệt Diệp Thiếu Dương phất tay nhìn Mỹ Hoa lặn xuống nước Lúc này tiến tới, cọng cô nương vẫn đang hôn mê Trên đường đi một tên vũ bắt chuyện. Thật không ngờ, uh, người có một quỷ phó pháp lực thâm hậu như vậy Mộ Thành Vũ phải mất một lúc phục hồi tinh thần Lúc trước ra vẻ giỏi Bây giờ được khen Dì thiếu Dương ngừng lại có chút ngượng ngùng Lẻ lưỡi như Mộ Thành Vũ Dễ chết cả nhau tinh Tộc người của các người không tìm ta gây phiền phức đấy chứ <cười> Người lợi hại như thế Bọn họ chắc chắn không tìm người làm phiền Hơn nữa người là người nơi khác Dẫu sao cũng có thể đi luôn Còn ta thì không thể như thế Mộ Thành Vũ buồn bã nói Vì giúp người hôm nay ta làm chuyện không nên làm rồi Giúp tôi Diệp Thiếu Dương ra hỏi một lúc Hiểu rõ lúc đấy thủy quỷ vì sao đột niêm buông lỏng Lúc đó còn buồn bực Nguyên nhân là nàng ta đã rắc hùng hoàng phấn Cũng may có nàng xuất thủ một tay Nếu không đổi lại mình không còn hơi thở Lúc ấy cảm giác không khác gì nghẹt thở mà chết Nghe đến phản ứng của đám người Cho lòng Diệp Thiếu Dương có chút lạnh lùng cam giận Hay, những người đó làm ta thất vọng quá Bản thân không đi cứu người Lại có ngăn cản người khác nữa Bộ tình vụ nói Cũng không thể trách bọn họ được Dù sao phong tục bất đồng Hơn đứa bọn họ cũng vì sợ cái nhau tinh Rất sợ cứu người không được ngược lại lưu lị bản thân mình diệp tiểu dương khịt mũi Hay à những năm gần đây Người bị trở chân rơi xuống nước Sau đó có còn sống không ừ, đương nhiên là có chứ Cái nheo tinh tốt xấu cũng là ưu tiên Không thể gặp người ăn thịt người Có một số người sơ ý trượt chân rơi xuống nước Không có quan hệ gì với nó Đương nhiên ngày hôm nay không phải Bọn họ cũng không biết thực lực của người Nếu như lúc đó để cho người cứu người lên thuyền Có thể tất cả người trên thuyền đều phải chết Diệp Tiểu Dương cười khinh bỉ <cười> Lúc cô nương này rơi xuống nước Những người đó biết là cái nhau tình quấy phá hay sao Nói cách khác cô có thể chỉ là rơi xuống nước ngoài ý muốn Có thể cứu nàng mà không có nguy hiểm Nhưng những người này lại không phân biệt được Không dám mạo hiểm ta đâu phải lôi phong Nhưng nếu ta nhìn thấy một người đi đến chỗ chết mà không cứu Ta không thể Mộ thành vũ dừng bước Tinh tâm như khuôn mặt hắn gật đầu ừ, Người nói đúng đấy Mà lúc trước cô nói tôi có thể đi luôn Vì sao cô không làm thế Diệp tiểu dương đứng trước thắc mắc này nói Nhìn cô một thân hán phục Thực tế cô giống người hán Đừng nói với tôi cô thích văn hóa miêu tộc Mộ thành vũ cúi đầu buồn bã ừ, Tôi có muốn đi khỏi nơi này chứ nhưng mà tôi không thể được có người khống chế cô, Không cho cô đi à? không có. Mộ Thánh Vũ lắc đầu. Tôi cùng với Bảo Tạp có hôn ước. Nếu tôi muốn ra đi, đó chính là đào hôn, chạy trốn hôn ước ở tân tây, đó là tội ác tày trời. Diệp Thiếu Dương cau mày. Thế thì sao chứ? Dù sao cô đã đi, cứ để cho bọn họ nghĩ thế đi. Mộ Thánh Vũ hừ lạnh một tiếng. Tôi có thể đi, nhưng ca ca tôi thân là Tư Tế. Em gái của mình làm trái hôn ước đã định. Chưa kể mấy năm nay, chúng tôi chịu ân huệ của tộc trưởng. Điều này quả thực chính là thất tín bội nghĩa. Coi như tộc trưởng không truy cứu, anh trai tôi là tư tế. Ở miêu trại cả đời không dám ngẩng đầu. Diệp Tiểu Dương trong lòng hơi động. Nguyên nhân là vì cái này à? Cô có thể cùng ca cô trốn đi mà. Mộ Thành Vũ thở dài. Các với tôi không giống nhau. Anh ấy là người miêu, là người có trách nhiệm ca tuyệt đối không từ bỏ trách nhiệm của tư tế, anh ấy không đi, cho nên cho nên cô hy sinh chính mình, thành toán giúp hắn. Tương lai cô muốn kết hôn của bảo tà thật ư? Mộ Thanh Vũ đột nhiên đứng lại, lắc đầu, khóe mắt bắt đầu phím đỏ. Thôi, đừng nói cái này nữa, tôi không muốn nghĩ tới. Diệp Tiểu Dương gật đầu, cho lòng thở dài. Hiện tại tất cả đều đã rõ. Lục chưa Hoài Nghĩ đã điều tra ra manh mối đúng là không có người khống chế mộ thanh vũ cũng không có ai bức bách nàng lưu lại nàng tự do nhưng vĩnh viễn không rời đi khỏi nơi này loại niềm tin này giống như một bộ gông xiềng có hiệu quả còn hơn bất kỳ bộ gông xiềng nào khác hắn cẩn thận suy nghĩ vì sao mẹ của mộ thanh vũ muốn hắn đưa nàng trốn đi tuy là khả năng có có nguyên nhân khác nhưng ít nhất cũng có thể hiểu bà ấy không muốn gả con gái cho bảo tạp thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ Có thành quỷ vẫn quan tâm đến hạnh phúc con cái Đến nỗi không muốn đi đầu thai Bà năn nỉ mình đưa mộ thanh vũ rời đi Không nói tới mộ thanh vũ Là bởi vì bà biết mộ thanh vũ thuộc về miêu trại Hắn không có khả năng đi Cho nên bà chỉ có thể nhờ cứu vớt nữ nhi Thế nhưng mà như thế Củ kết một món sự tình Bản thân thì có biện pháp gì chứ Khuyên mộ thanh vũ ly khai à Thế nhưng việc này thực dối gian Bản thân không cách nào để khuyên giải mộ thanh vũ rời đi Chính mình không cần thử cũng biết điều đó là không thể Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài Không phải vì nhiệm vụ không làm được Mà là cảm khái mộ thanh vũ tuổi nhỏ đã phải gánh vác vận mệnh Không công bằng, từ không công bằng Thế nhưng bản thân chỉ là người ngoài Thì làm sao có cách nào thay đổi vận mệnh của người ta Diệp Thiếu Dương men theo sơn đạo Xuống thẳng phía dưới rẽ qua trên núi đi vào thôn nhỏ Đây mới thực sự là miêu trại So sánh với 18 thôn chấn Cái thôn nhỏ nên đáng thương Chỉ có một dãy nhà tre không đến trụ căn xây dọc theo núi Lúc này tuy là trời không mưa Thế nhưng sơn đạo lời lội Dường như là không có cách nào đi xuống May mắn Trước khi đi tới Mộ thanh vũ chuẩn bị hai đôi ủng cao su Mỗi người một đôi đèo vào có chút khó chịu Nhưng lại rất phù hợp để đi đường lầy lội. Trong ba lô của anh có quần áo khô không? Ừ, có một bộ đây. Tôi sợ ra ngoài lâu cho nên mang theo một bộ. Mộ Thanh Vũ gật đầu. Cả người anh đều ướt để tôi tìm cho anh một chỗ đi thay quần áo. Cũng bỏ con nương này xuống. Tới ngôi nhà tre, mộ Thanh Vũ gõ cửa. Một cô nương miêu tộc chừng 20 tuổi, tướng mạo thanh tú. Đôi mắt to tròn, đúng kiểu người miêu bước ra. Hai người dùng miêu ngữ nói chuyện với nhau. Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, nhưng xem cách hai người trò chuyện thân thiết, chắc là người quen. Mộ Thanh Vũ kéo Diệp Thiếu Dương qua giới thiệu, giải thích nguyên do. Qua giới thiệu, Diệp Thiếu Dương biết tên gọi của mỹ nữ Miêu tộc là Diêu Mộng Tuyết, đương nhiên là tên của người Hán. Xin chào, mời vào. Diêu Mộng Tuyết dùng tiếng Hán chào hỏi Diệp Thiếu Dương. Sau khi vào phòng dưới sự chỉ dẫn của Diêu Mộng Tuyết, Diệp Thiếu Dương đưa cô nương trên vai vào phòng ngủ. Sau đó sang cạnh phòng để thay quần áo Bộ bức tường đều làm bằng tre Tạo thành bức tường kín ngăn cách bên trong với bên ngoài Ngay cả sàn nhà cũng được làm từ tre Khi bộ bước đi đều tạo thành tiếng kêu kéo kẹt Diệp Thiếu Dương thay quần áo Sau đó trở lại phòng khách Diễu mộng tuyết đã pha sẵn ly trà Tự tay mang tới cho Diệp Thiếu Dương Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Nàng là hảo bằng hữu của bộ thanh vũ Nên không thấy nghi ngờ Cầm ly trà trực tiếp uống Diệp bộng tuyết hết sức vui mừng Điều này thể hiện sự tin tưởng Ngồi xuống trò chuyện cùng Diệp Thiếu Dương Diệp Thiếu Dương nói ra nghi vấn trong lòng Vì sao căn phòng này rõ ràng là ở trên sườn dốc Nhưng từ bên trong lại không cảm thấy bị nghiêng Diệp bộng tuyết cười nói à, Chúng tôi có câu thêm bình địa bất bình Mượn thiên không cho mượn địa Lời giải thích cặn kẽ cho Diệp Thiếu Dương Diệp Thiếu Dương chăm chú nghe Cảm thấy nguyên lý kiến trúc này Mặc dù là để thuận lợi cho cuộc sống Nhưng có chút nguyên tắc của phong thủy Trò chuyện một hồi Qua lời nói của Diêu Mộng Tuyết Diệp Thiếu Dương biết được sơn thôn hẻo lánh Có phủ sóng di động Thành niên ở đây thường ngày cũng dùng điện thoại di động Vì vậy họ kết bạn trên WeChat với nhau Lúc này cửa một phòng ngủ khác mở ra Một người mặc hác bào bước tới Diệp Thiếu Dương liếc một cái Tưởng nhầm là người nhà Diêu Mộng Tuyết Vội đứng dậy chào hỏi Nhìn từ đầu tới chân nhất thời sườn sốt phát hiện Chính là mộ thanh vũ Mộ thanh vũ mặc bộ trường xa màu đen Quần cũng là màu đen Đầu đội chiếc mũ màu đen nằm cạnh Thế nào Mộ thanh vũ nhìn hắn cười. cười Giống người cản thi không Nếu cô không cười thì giống đấy Cười lên thì liền không giống Vậy thì tôi sẽ không cười nữa Mộ thanh vũ cố ý kéo dài khuôn mặt Bộ dáng lộ vẻ vài phần đáng yêu Diễu Tiêu Dương ra họ mới biết Cái này là trang phục dành riêng cho người cản thi Màu đen có thể trấn tà Hợp đỡ bộ quần áo này Chiếc váy này được xử lý bằng thiên ma Bộ loại thảo dược có nguồn gốc từ phong lan và hàn thè Có thể ngăn cách nhân khí Thời điểm cản thi có thể phòng ngừa thi biến Mộ thành vội cho biết Cô nương được hắn cứu đã tỉnh Diễu Bộng Tuyết vội đi tìm bộ quần áo Đem vào cho cô ta thay Sau khi cả hai bước vào nhà thay quần áo xong Trở lại gọi Diệp Thiếu Dương Cô nương đã thay y phục của riêng mộng tuyết Dựa vào trên giường Sắc mặt có chút tái nhợt Đôi mắt mở to như chầm chầm Diệp Thiếu Dương Nói một câu miêu ngữ Thấy Diệp Thiếu Dương không hiểu Lại đổi thành tiếng hán Ta nhớ được ngươi là người cứu ta Diệp Thiếu Dương cười Ừ, um, cảm giác thế nào? Không có chuyện gì Chỉ là trên ngươi có chút mệt thôi Cô nương nhớ mày nhìn hắn Anh... Là người Hán à? Diệp Thiếu Dương bịa bừa một cái thân phận Nó là bằng hữu của mộ thanh vũ đi du lịch tại đây Chỉ có tên là không bịa Diệp Thiếu Dương dò hỏi một chút Cô đừng nói qua về thân phận mình Nàng tên Ngô Giao Sống trong miêu trại trên thượng nguồn con suối Cách 18 trại khoảng 30 dặm Sáng sớm hôm sau Sau cơn mưa Cô ta lên núi hái rau Trong khi rửa tay không cẩn thận bị ngã xuống nước Cô không biết bơi Nhưng may mắn tóm được vào một cây tre trôi theo dòng nước cô ta bám vào thân cây trôi nổi trong thời gian dài Thể sáng tinh thần uể oải Cuối cùng không còn sức Buông tay khỏi thân cây Đúng lúc đó thuyền ngang qua lấy kêu cứu chuyện thuyết hà thần tôi cũng đã nghe qua Lúc đó cũng chỉ do bản năng kêu cứu Tôi thực không ngờ anh sẽ cứu tôi ngô dao cầm lấy tay Diệp Thiếu Dương Nội tâm kích động sau tai nạn sống sót một cách kỳ diệu Mộ thanh vũ hỏi Ngươi ở trại nào thế? Ngô rào nói Là một tiểu sơn trại Tiểu sơn trại á? Mộ thanh vũ nghĩ một hồi À tôi đã nghe qua tên này Thế nhưng mà chưa từng tới Cô là sinh miêu à? Ngô rào gật đầu Đối với sinh miêu trại Tuy là vị trí không cách xa Nhưng bởi vì đường núi khó đi Cục phong tàu khác biệt Cho nên ít khi lui tới Sinh miêu lớn lên trong núi sâu Trông tròn mà sống Tuần theo truyền thống không đi học Vì thế cũng sẽ không nói tiếng Hán Một số sinh miêu rất nghèo Thường xuống miêu trại ăn xin Người dưới miêu trại chỉ cho cơm canh Tuyệt đối không trở lại hay ăn cùng Miêu cường hắc vô sư Đa số xuất thân từ sinh miêu trại Mộ thanh vũ cùng diễn bộ tuyết Nảy sinh nghi ngờ Khu vực này vẫn là địa phận 18 trại Hầu như không bao giờ tới sinh miêu trại Thế nhưng cũng đã gặp qua không ít sinh miêu Ngày Ngô Giao nói lưu loát tiếng Hán Hành động cử chỉ không giống sinh miêu Vì thế có đôi chút nghi ngờ Nhà tôi nghèo lắm 16 tuổi ra ngoài làm việc Mới trở về nhà chưa đầy nửa năm Ngô Giao giải thích một fan Mới bỏ đi sự hoài nghi của hai người Mộ Thành Vũ biết được nàng muốn về nhà Nghĩ đến Tiểu Sơn Trại tiện đường với mình Vì thế họ kết bạn đồng hành Tuy nhiên đôi lúc họ chuẩn bị rời Trời đổ mưa Mậu Thanh Vũ bảo mọi người chờ tạnh mưa Vừa để Ngô Giao nghỉ ngơi do sức khỏe chưa được tốt Diệp Mộng Tuyết đã cho cô ấy ăn chút cháo Sau đó bảo cô ấy nghỉ ngơi Ba người Diệp Thiếu Dương ra ngoài nói chuyện phiếm Mậu Thanh Vũ có một số vấn đề trước đó về Diệp Thiếu Dương Khiến tâm trí bị ảnh hưởng nên không có chút hứng thú nói chuyện Chỉ còn Diệp Mộng Tuyết cùng Diệp Thiếu Dương trò chuyện Hắn biết Diệp Mộng Tuyết đã lập gia đình Chồng đi làm xa Trong nhà chỉ có mình cô trông chừng vài mẫu sơn điền Tuy nhiên gần đây trời mưa rối xả Thu hoạch là vô vọng Nàng ta dự định nếu trời không ngừng mưa Bản thân không thể làm gì khác là đi tìm chồng Tới trưa Diệp Mộng Tuyết cùng Mộ Thanh Vũ Cùng nhau xuống bếp Làm bữa cơm chính thống của người Miêu Diệp Tiếu Dương cảm thấy ăn thoải mái Ngô dao ngủ một giấc Sức khỏe khá hơn ngồi dậy cũng ăn Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh Nhưng đã nhỏ bớt Ba người bọn họ thu xếp đồ đạc đeo ủng cao su Từ biệt riêng mộng tuyết sau đấy lên đường Ngô giàu tình vốn hướng nội nếu không nói nhiều Trên đường đi mộ thanh vũ hỏi qua tình hình trên núi Biết được tình hình không tốt Do mưa lớn một số làng thấp bị ngập Khiến dân làng phải di chuyển ra khỏi núi Nhà nàng lại ở nương trường núi Tình hình có khá Nhưng cũng không thể chống đỡ được lâu Còn đường núi lầy lội không phương tiện di chuyển Ba người dựa vào nó để đi dọc đường đi cũng không gặp người Thì thoảng đi qua một số thôn trại Nhưng mà đa số không có người Họ đều tới nơi khác để tránh nạn hết Diệu đại ca Thành vụ A bà Ta sẽ không đi vào núi phía trước Mà sẽ đi vòng theo chân núi Nhà của ta không còn xa nữa Trước khi đi Ngô Giao đã hỏi Diệu Mộng Tuyết đường về nhà Tới một cửa núi Ngô Giao lưu luyến từ biển hai người Kết quả vừa nhìn thấy cửa núi Ba người há hốc mồm Được về nhà của Ngô Giao bị dòng suối cắt ngang Nước suối tăng cao Đục ngầu chảy xiết Ba người men theo bờ suối hơn 10 thước kết quả không thấy chỗ có thể vượt qua Ngô Giao sắp khóc đến nơi Cán răng nhìn hai người Diệp Thiếu Dương Tới đây tôi không thể về nhà Một mình tôi không dám cho đèo với suối Hay là tôi cùng hai người đi tiếp Chờ hai người làm xong việc cùng nhau trở về Sau đó từ từng nghĩ cách Diệp Thiếu Dương tất nhiên không ý kiến Nhưng bộ thành Vũ có phần giao dự Một dạng hiểu điều này các giọng Thành vụ A bà Tôi và cô mà y phục cản thi Cũng là biết các người tới cản thi Tôi không kiêng kỵ cũng không sợ gì hết Một thành vụ nhớ ra cô ta là sinh miêu Chắc chắn có chút hiểu biết về thuật cản thi Lập tức cảm thấy thoải mái Mọi người không phải muốn đi Đại bàn Sơn à Vùng này tôi đều biết mà Có thể làm chỉ dẫn đường cho hai người do dự một hồi Một thành vũ gật đầu, có điều sức khỏe của cô vừa khá hơn một chút, lần này phải vượt đèo trèo suối, liệu cô chịu được không? Ở nhà tôi cũng thường leo núi mà, không sao đâu. Ngô rào tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương cười nói, à, nếu như thực sự tôi không thể đi nổi, Diệp Đại ca có thể cõng tôi quay về. Diệp Thiếu Dương ngay vậy khóe miệng giật giật. Sơn đạo lời lội khó khăn, cũng may nơi này là rừng, trên mặt đất lá rụng đầy, giảm bớt sự trơn trượt. Nếu không chả có cách nào đi lên núi được Diệp Tiểu Dương hỏi chi tiết về cản thi Một thanh vũ nói cho anh biết Phải đến Đại Bà Sơn để cản thi Trên một ngọn núi có ba ngôi làng Trời mưa to làm núi bị sạt nở Một trong ba ngôi làng bị ảnh hưởng Mọi người trong làng tự giải cứu lẫn nhau Tuy nhiên vẫn có vài người không cứu được Lúc ấy trời mưa suối xả Bọn họ không thể làm gì đành rút ra khỏi đó Sau đấy tình hình trở nên tốt hơn một chút Người dân trở lại mang thi thể ra Thế nhưng do sơn đạo khó đi Giải cứu thương không thể vào Cơ bản là không có cách nào đem thi thể ra Bọn họ lần này vào núi Chính là dùng cản thi thuật Để đem thi thể ra ngoài Ngồi rào hỏi số người chết Biết được có tới 12 người Nhất thời kinh ngạc như mộ thanh vũ A bà còn trẻ tuổi Liệu có thể cản 12 cỗ thi thể à? Cô ta là sinh mưu Cho nên biết qua về việc này Thi thể càng nhiều tức là thi khí càng mạnh Người dùng cản thi thuật cũng cần pháp lực càng cao Nếu không e là không áp chế được Một trình vũ cười khổ à, Không có châu thì bắt chó đi cày Lếc mắt nhìn Diệp tiểu Dương nói Cũng may có anh ta ở đây nên tôi cũng yên tâm Diệp tiểu Dương nhún vai Tôi chỉ biết giết cương thi thôi Không biết cản thi đâu Ba người họ trật vật đi tới đạn bàn sơn Nơi này núi không quá cao Ba người bọn họ bèn lên giữa sườn núi Thấy một ngôi nhà xây trên ngọn núi dài Một số người bị hoàng thổ trôn vùi Nhưng phía trên hoàng thổ không có cỏ Vừa nhìn biết chính là do núi nở gây ra Chính là nơi này Một thành vụ lấy trong ba lô cái la bàn Dùng ngón tay chấm nước mọt điểm vào giữa la bàn Miệng lầm bẩm đọc chú ngữ Tay vạch ngang dọc Trong chốc lát theo hướng chỉ la bàn đi tới Dì Tiểu Dương rất muốn xem qua la bàn của nàng ta Không biết có khác với la bàn của đạo gia không nhưng sợ cấm kỵ không tiện mở miệng Thận trọng giò xét mặt đất xung quanh căn nhà Cuối cùng ba người phát hiện một thi thể bên dưới một gốc cây nhãn Thi thể này bị bao phủ bởi một lớp cỏ Chính là cái này Một thành vũ chỉ vào cành nhãn và các ký hiệu do người dân địa phương để lại Loại bỏ lớp thảm cỏ bao phủ khá dài bên trên Một số mùi kỳ lạ xuất hiện Chỉ thi thể có tầng sương muối bao phủ Mộ thanh vũ giải thích Đây là muối ăn hòa tan Do tôn dân muốn bảo vệ thi thể khỏi phân hủy Không cách nào khác ngoài việc dùng nước muối tưới lên thi thể Tới gần kiểm tra một chút Tổng cộng có 12 thi thể Nam nữ đều có Cao tuổi nhất tầm 6 đến 70 tuổi Nhỏ nhất 12-13 Thực khiến lòng người rơi lệ Ngày mưa khắp nơi trên núi đều là vũ nước Mộ thanh vũ lấy ra một chiếc khăn lanh thấm ướt là lừa rửa mặt cho các thi thể, sau đó đặt thi thể nằm thẳng xuống nghiêm trang nhìn kỹ. Dì Tiểu Dương giò họ mới biết đây chính là giai đoạn thứ nhất của cản thi thuật khai Liên. Giai đoạn đầu của cản thi thuật, người sử dụng cản thi nhìn kỹ mặt thi thể một lần gọi là nhớ mặt. mục đi không phải nhớ mặt người chết mà ngược lại làm người chết nhận ra người cản thi. Trong thời điểm cản thi sẽ dễ dàng phối hợp tránh phiền phức. Mặc dù hồn phách trong thi thể không còn như vẫn còn chút thi khí sẽ ý thức được thân thể cho nên nếu chịu tác động thi thể mới có thể nói diệp thiếu dương ở một bên âm thầm dùng âm dương bàn kiểm tra gia định xung quanh không có quỷ yêu tàn linh có thể phá hỏng quá trình cản thi hoặc có thể mượn xác hoàn hồn gây ra phiền phức hồ dao nhìn hai người tác pháp ngồi cẩn thận bên cạnh không dám nói nhiều sau khi khai lên bộ thanh vũ đặt ba lô làm bằng da bò dọn sạch một khu đất sau đó lấy một ít than củi Dù tiền giấy nhóm lửa, đốt từ giữa tiền giấy cháy ra Sau đó lấy ra một bếp cồn Đốt cháy bằng cồn khô Đặt lên trên một chiếc nồi nhỏ Sau đó cho nước của gạo nếp vào trong Cho bọn tôi ăn ư diệp Thứ Dương nhìn đồ ăn cảm thấy hơi đói Cho người chết ăn đấy Mộ Thành Vũ nói xong, cô bật cười diệp Thứ Dương vô ngữ không nói được lời nào Mộ Thành Vũ từ ba lô lấy dĩa bánh quy cùng sô -cô la chia cho ba người. trời vẫn mưa nước từ trên ngọn trúc không ngừng chảy xuống đầu ba người cơ thể ướt đẫm không hề thoải mái nhưng lại nghĩ tới một lát nữa tận mắt được xem cảnh thi thuật lòng người có chút phấn khích. nồi cơm nếp phảng phất mùi thơm một thanh vũ lấy cành trúc nhỏ đào gạo nếp trong nồi nói gạo chưa chín nó có thể tắt lửa được từ ba lô lấy một cái chậu bằng đồng đổ đầy gạo chưa chín Diệp Thiếu Dương tò mò Cái này là sao? Nửa đời cơm Dùng cho người bị chết đột tử Tự chưng cho bọn họ chỉ sống nửa đời Ăn ở đời cơm sau khi chết không còn ưu phiền Có thể trừ khử lệ khí Một thành vũ nhờ Diệp Thiếu Dương hỗ trợ Mở miệng từng thi thể Sau đó dùng đũa tre vớt cơm Mỗi thi thể đều được cho ăn một miếng Sau đó khép miệng lại Tiếp theo cô ta Là một việc khiến người khác há miệng trận mắt choáng váng Từ trong ba lô lấy một cây kim dài Sỏ có một sợi tơ hồng Sau đó dùng bảy mũi khâu môi trên môi dưới với nhau Cái này để làm gì chứ? Dì Thiếu Dương ngạc nhiên hỏi Làm như vậy để lát nữa thì thể đứng lên Có thể gạo nếp ở trong thân thể Không bị rơi ra Mới có thể giữ được thi khí Có thể làm gạo nếp ở trong thân thể không bị rơi ra Như vậy mới có thể giữ được thư khí mà không dòng đường đi nếu miệng mở ra Gạo rơi ra ngoài thì thi khí tan biến lần lượt đem 12 thi thể khâu miệng lại. Từ đây ngọc mai xin phép được tạm dừng, do là bản tự dịch nên có phần thiếu sót mà các bạn lượng thứ. Hãy để lại một like và một chia sẻ, một bình luận để giúp bọn mình có động lực ra đều chuyện nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.